c h ư ơ ngay ảo cảnh c Giọng nói ủ cô gái áo trắng áo kia h u n chuyển đáng yêu đến cực điểm. Nó cực yêu điểm khi ế n nổi tâm người nghe không khỏi rung động Ngáy khỏi m ắ thần liền k ô n g giữ được tâm t h nữa Ngay khi tâm thần thất â m t ầ n t h thủ cảnh sát trong mắt lý mộ đột nhiên biến đổi bên người không còn thấy cây cối dòng suối nữa mà hiện ra trước mắt hắn là một sơn cốc với trăm hoa đua nở chim hót l i u lo b ư ớ m bướm bay lượn hơn nữa ngay trước mặt còn có hơn mười cô ái mặc quần lụa mỏng v ố n e o vòng eo lả lơi khiêu vũ những cô này eo thon hưng nở dung mạo dáng người không ai giống ai nhưng cô nào cũng là nhân gian tuyệt sắc các nàng hoặc thanh thuần hoặc vũ mị hoặc cởi mở hoặc uyển chuyển hàm s ú c hoặc nóng bỏng nhiệt tình hoặc cao lãnh đầy thu hút quan trọng hơn là y phục bằng lụa mỏng trên người các nàng vốn đã đơn bạc theo động tác vốn éo lắc lư từng món từng món rứt xuống theo những động tác càng lúc càng bạo dạn của những cô gái này dục vọng nào đó trong lòng lý mộ bắt đầu điên cuồng dâng lên làm thế nào cũng không áp chế nổi ảo cảnh lý mộ bỗng tỉnh táo trong lòng thầm nghị không ổn một tay lập tức bấm niệm pháp quyết đồng thời thầm đọc tâm nhược băng thanh thiên tháp bất kinh vạn biến do định thần di khí tĩnh trần cấu bất chiêm tục tương bất nhiễm hư không định mật hồn nhiên vô vật vô hữu tương sinh nan dịch tương thành ảo cảnh cũng không đơn thuần chỉ là cảnh tượng hư ả o ảo cảnh cao thâm tựa như ác ngộng có thể phóng đại vô hạn chỗ thiếu hụt trong nội tâm người nhập ảo cảnh dẫn động dục niệm ở chỗ sâu nhất trong tâm họ thậm chí có thể kéo toàn bộ h ệ ra một khi không giữ được bản tâm chìm nắm trong ảo cảnh sẽ bị người tạo ra ảo cảnh điều khiển người tinh thông ảo cảnh thậm chí còn có năng lực vượt cấp giết địch thanh tâm quyết của đạo gia dù không có uy lực lớn như cựu tự chân ngôn nhưng ưu điểm là chỉ cần n i ệ m trong đầu cũng có thể tạo ra hiệu quả lý mộ thầm đọc thanh tâm quyết mấy lần đến khi mở mắt ra thì một chút dục vọng trong lòng kia đã hoàn toàn biến mất hơn nữa vũ nữ trước mặt giờ cũng không cách nào khiến lòng hắn mảy may rung động nhưng lòng hắn giờ lại chìm xuống tận đáy nguyên do là bên trong ảo cảnh cũng không phải mình hắn mà trương sơn l ý tứ thậm chí cả hàn chết cũng bị lôi vào lúc này trương sơn đang hớn hở mặt mày nhảy múa cùng một cô nàng dáng người lấy đà mấy tên bộ khoái cũng trong tình cảnh tương tự ngay cả hàn chết sau chốc lát lộ vẻ chống đỡ cuối cùng dục vọng trong lòng cũng bị đốt lên tay ôm một cô gái lạnh lùng vẻ mặt sung sướng hoàn toàn đắm chìm trong v i ế n cảnh ba tên bộ khoái cạnh hàn chết thậm chí còn bắt đầu cởi quần khi bọn họ vừa chạm tới đai lưng cả người đột nhiên đổ vật xuống đất sau đó biến mất khỏi hảo cảnh trong nháy mắt trong ảo cảnh chỉ còn lại hai người lý tứ nhìn xung quanh một chút rồi ngoảnh đầu sang hỏi lý mộ ta đang nằm mơ lý mộ nhìn lý tứ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cô gái này cực kỳ khêu gợi bản thân lý mộ cũng xém gục ngay cả ngưng thần cảnh hàn chết cũng không chìm trong ảo cảnh vậy mà kẻ háo sắc nhất trong mắt mọi người là lý tứ lại có thể giữ v ơ n g lý trí không những thế ánh mắt y g ì a nhìn những cô gái kia không chút rung động so với ánh mắt nhìn lao vương và trương sơn hàng ngày chẳng khác gì nhau lý mộ kinh sợ nhìn y g ì a rồi hỏi ngươi không việc gì chứ lý tứ hỏi ngược lại ta có thể có chuyện gì lý mộ khó có thể tim hỏi tiếp ngươi không động tâm động tâm lý tứ nhìn đám vũ nữ thân sắp không còn mảnh vải với động tác ngày càng táo tợn khiêu khích kia song chỉ nết nết miệng đáp bằng giọng k i n h thường với cái đám này lời này của lý tứ vừa ra động tác của những cô gái kia lập tức ngưng lại tiếp đó hơn mười cô gái kia đột nhiên biến mất thay vào đó là một thiếu nữ dung nhan thanh tú thiếu nữ này vận một chiếc váy đen dài cực kỳ kín đáo so với những cô gái quần áo hở hang kia thì tuyệt đối không thể gợi lên chút sắc dục nào từ một nam nhân nhưng thiếu nữ này vừa xuất hiện chỉ trong n g á y mắt biểu cảm trên khuôn mặt lý tứ bông cứng đờ lý mộ biến sắc dù không biết thiếu nữ này là ai nhưng dễ thấy tình hình của lý tứ rất không ổn bất cứ lúc nào cũng có thể bị trầm luân trong ảo cảnh chấp n i ệ m hoặc dục vọng ẩn sâu trong lòng lý tứ đã bị cô gái đi từ trong hồ tới phát hiện ra thanh thanh lý tứ kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia ánh mắt từ từ trở nên đờ đẫn chân chậm rãi bước về phía đối phương lý mộ muốn ngăn y gì lại nhưng lại phát hiện thân thể mình tựa như bị thứ gì đó giam cầm hắn trơ mắt nhìn lý tứ vươn tay ra chạm vào khuôn mặt thiếu nữ kia tiếp đó cả người y y biến mất khỏi h u y ế n cảnh mảnh sơn cốc lúc này chỉ còn mỗi một mình lý mộ mà những cô gái vừa mới biến mất kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn kỹ thuật nhảy múa của các nàng càng thêm viện chuyển động tác càng thêm bạo dạng thậm chí như sắp dán vào người lý mộ sau cùng một cô gái thân hình đầy đặn ép sát vào người lý mộ nhẹ nhàng thổi một làn hương thơm át đoạn cả người nhẹ nhàng ngã vào ngực hắn dịu dàng hỏi ta đẹp không lý mộ bình tĩnh đáp thực xin lỗi ta là người mù mặt không biết ngươi có đẹp hay không điểm căn bản để phá vỡ hảo cảnh chính là thủ vương bản tâm chỉ cần không bị sắp dục sai khiến thì dù là chủ nhân h ảo cảnh cũng không thể làm gì được hắn chỉ cần thoát khỏi hảo cảnh lý mộ liền có lực lượng để tự vệ húng hồ bằng vào tình hình cơ thể hiện tại của lý mộ cô nàng kia dù có quyến rũ thế nào thì cũng không câu dẫn nổi hắn công tử thật biết nói đùa cô gái kia ngả hắn người vào ngực hắn hai tay ôm cổ thổi khí như lan rồi nũng nịu hỏi là ta xinh đẹp hay nương tử nhà c h à n g xinh đẹp n g ạ i quá tại hạ còn chưa lấy vợ nàng dường như bị hắn làm rối loạn tiết tấu sau một thoáng trầm mặc lại đưa một tay vớt ve ngực lý mộ tiếp tục h i ế p mắt hỏi nơi này phong cảnh hợp lòng người công tử có nguyện ý cung mấy tỷ m ộ i chúng ta vui vẻ một chút không lý mộ thầm thở dài Đời người ai mà không mà thứ í c chuyện lúc. h nhưng bây giờ không phải h làm mấy bây vui vẻ giờ t n hai ấ rất t biết trong Một tâm kết Trương Tứ. Thứ hắn nhân khi hắn hở, không khác h ràng nơi núi nước ngực cũng đồng nội Sơn, giả, giả, giả. rõ là là là gì ở đây lộ Lý cục mỹ kẽ ý, sẽ cho dù tất cả trước mắt là thật nhưng hắn đã mất hết bảy phách tức âm còn chưa thấy hy vọng ngưng tụ buổi sáng vẫn thường không d ậ y nổi vậy càng không có khả năng vui vẻ với nhiều cô như vậy găng lắm thì cũng chỉ trụ được hai ba cô mà thôi Đối mặt lời mời gợi mặt mọc khêu của cô khêu ngươi à n lý lắp lên mộ đầu, trịnh trọng tiếng, xin n cô n trọng. Nữ tử đông n g tự tử h ê nhất lật mặt, lộ vẻ giận dữ, lớn giận mặt, tiếng quát, ta vẻ dữ, k ô không n tin nam nhân đều là đám khốn thân. Có có có nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi n g sát thiêu thể kiếp Sao đám mị mà h đều là kẻ bị dục có có có định đang gạt ta nàng vừa dứt lời tay đột nhiên thò xuống dưới sơ soạng tiếp đó mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi cả kinh nói làm sao có thể ngươi phải chịu sỉ nhục không nam nhân nào nuốt trôi này lý mộ nổi trận lôi đình Lửa lòng giận trong bên ù n g l hai đinh chữ khỏi hết hầu. Thình linh trước mắt hắn nhoáng không thấy tay nửa kia ra cái, tiếp kết trước mắt một đã đã đó quá ngọc nữ ấn, cũng lên còn lục lâm cốc sắp sơn bờ i biển biến kia biến lại ế n nữ cũng hắn nước đang lăn tăn hát ánh trăng lên. Bên mất, mất, đám mất, mặt trước hát b hoa hồ cả vũ là vịnh bích thủy một cô gái tóc dài áo trắng dịu dàng thi lễ với lý mộ song nói với giọng áy n ấ y thiếp thân cho rằng nam tử trên thế gian đều là loại bạc t ì n h phụ nghĩa trong mắt chỉ có tiền tài sắc d ụ n không thể tưởng tượng được trên đời còn có người có mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như công tử mới rồi là thiếp thân không đúng thiếp thân ở đây bồi tội với công tử